Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi thấy vị lão cuốn chiếu chôn trung quan tài Một quan tài hai mạng cầu ơi Như có một sức mạnh thúc đẩy tôi lầm lũi tiến ra sau bếp Rồi liền lục tìm cách sẻng và trở lại quật mộ Quả nhìn trong quan tài chúa sát của bà mùa Còn có một bộ hai cốt đứa con nhỏ Tôi liền quỳ xuống trước quyệt mộ mới đào dùy khấn vái Bà mồ xin bà hãy ăn lòng nhắm mắt, nhất định kẻ thủ ác sẽ phải bị trừng trị. Tiếng cười như là gió thoảng phát ra mất hút trong màn đêm và cơn mưa nặng hạt. Tôi bò lùi lại dù thấy tâm đang ngất lịm dưới đất và trong nhà. Tôi há hốc mồm run rẩy vì đầu óc, hai bóng trắng cao lớn một thấp một bé đang lầm lũi bước đi rồi mất hẳn trong màn đêm đen đặc. Sau khi sửa cứu cho thầy Tâm và nhìn đồng hồ còn tận một tiếng nữa mới tới sáng, tôi đem sự kỳ quái tiếp xúc với hai hồn ma của mẹ con bà mùa kể ra. Thầy Tâm suy nghĩ một hồi rồi gật đầu cùng tôi đi báo công an. Lão Sinh bị tuyên án tử hình và ngay đầu lão đã phát điên ở trong tù. Và trong một đêm mưa gió tối trời, lão châu cổ bằng chính bộ quần áo đang mặc trên người cửa là ở chỗ là cửa sổ xá lim chỉ có cao bằng thân người lớn, ấy vậy mà lão vẫn chết. Sau khi oan khuất được giải tỏa, oan hồn của mẹ con bà mùa cũng không hiện về với tôi thêm lần nào nữa. Ngôi mộ của mẹ con bà mùa cũng được dân bàn chuyển lên bãi tha ma để an táng. Tôi vẫn ở lại đó dạy học nhìn lịch tâm huyết của mình và vẫn ở trong căn nhà đó cho đến tận ngày hôm nay.